Chỉ vào món canh cá trích trên bàn, đây là cá chiều nay cha câu được đó, đích thân em làm, rất ngon đó, A Tuyên cầm môi đang định mút, nghe cô Cúc nói là mình làm thì lập tức đặt xuống ngay, nhiếp tái trầm cầm bát lên, mút một muỗng cả canh và cá, ăn một miếng, khựng lại, thế nào, trong ánh mắt thiết tha của Bạch Cẩm Tú, anh cố nuốt xuống, nói, ngon lắm, Bạch Cẩm Tú phấn khởi, thấy anh cắm cúi ăn hết, lại quan tâm múc thêm một bát canh nữa.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 Cha sắp làm ông ngoại rồi đó, lại nói với A Tuyên, A Tuyên, con sắp có em rồi, A Tuyên hồ hơi nhảy cẩn lên, chạy tới bên Bạch Cẩm Tú, la hét, ở đâu ạ, em cháu ở đâu, Trương uyển Diễm vội kéo cậu nhóc ra, con tránh xa một chút, đừng có đụng vào cô con, mấy giờ nhiếp tái trầm mới hiểu, thật sự quá bất ngờ, quá hạnh phúc, tim anh đập mạnh, lại không biết phải làm gì, cứ ngây người nhìn Bạch Cẩm Tú, không nhúc nhích, Bạch Cẩm Tú cũng ngây người.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 Nghĩ trong bụng mình có một sinh linh nhỏ bé, ban đầu vừa bất ngờ vừa hạnh phúc, đồng thời cũng hoảng hốt, đến giờ vẫn chưa lấy lại được tinh thần, thấy ánh mắt quan tâm của anh nhìn mình thì giơ tay lên đánh, đều tại anh hết, đáng ghét, ấm ức tuổi thân không biết từ đâu lại trào dâng trong lòng, mắt cô đỏ lên, nhiếp tái trầm ôm lấy cô dỗ dành, phải phải, đều tại anh cả, em đừng giận, em cứ đánh anh là được rồi, bạch cẩm tú đánh anh vài cái, lại nhào vào anh, nhiếp tái trầm. Anh nói thật đi, anh vui như vậy, có phải về sau anh chỉ thích con, không thích em nữa không, nhiếp tái trầm vội vàng lắc đầu, không đâu, tú tú em yên tâm, anh thích em nhất, bạch cẩm tú vẫn u ức, nhưng bụng to lên rồi em sẽ xấu đi, anh sẽ chơi em, tú tú, em thế nào cũng đều đẹp, anh sẽ không chê em đâu, thật chứ, thật, lúc này cô mới yên lòng không nói gì nữa, nhiếp tái trầm ôm cô đặt xuống gối, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cô, dịu dàng nói.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 Ghét sắt tới nói nhỏ bên tai cô, bạch cẩm tú tức thì mặt đỏ lên, hai tay che mặt lại, lắc đầu liên tục, em không làm đâu, Trương Uyển Diễm cười, đứng lên, được rồi, chị dặn dò xong rồi, em phải để ý nhé, em nghỉ ngơi đi, chị ra ngoài đây, chị ta gật đầu với em chồng, cầm bát thuốc lên đi ra ngoài.